các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vực xung quanh nhưng chỉ có điều Minh Phương là người còn sống thôi. Trích Thảo và Nguyệt thì đã là người thiên cổ mất rồi. Sau cái ngày Nguyệt mất đi và được chôn cất xong, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cái bóng dáng của cô chị vợ và cô em vợ hiện hiện về, đứng ngay bên cạnh cửa sổ đòi trả mạng lại. Thỉnh thoảng lại có thêm những tiếng khóc của trẻ con thảm thiết nghe mà lạnh lẽo và sợ gai ốc. Vì những cái nỗi ám ảnh đó mà gã cứ đường đột thức giấc vào lúc nửa đêm, ra ngồi bên hai nấm mồ rồi quỳ rạp xuống, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Được một thời gian sau thì gã bỗng lâm bệnh nặng, toàn thân thì bại liệt, không thể di chuyển được. Thân thể cứ từng ngày, từng ngày thối rữa ra, mãi cho đến một ngày không chống chọi được lại với bệnh tật nữa. Ga cũng đã nhắm mắt xuôi tay, từ giã cõi trần rồi ra đi mãi mãi, bỏ lại nơi dương thế người vợ bạc phận và đứa con thơ chưa biết gọi tên cha. Nắng của ngày hôm nay mới mờ mờ sáng mà đã bung nở những tia khá rực rỡ và chói chang. Phương bế đứa con trên tay bước ra trước hiên, cô nhìn về phía phương trời xa xăm, đăm chiêu một hồi thật lâu rồi chợt nhớ về người chị, người em và người chồng của mình. Những giọt nước mắt bất ngờ lăn tăn từ khóe mắt ở trên má của cô. Cô ngước nhìn sang bên cái bàn đá ở đầu hiên, nhìn ông bố đang ngồi trầm ngâm bên cây điếu cày, trên khuôn mặt hằn sâu những nét khắc khổ, lận đận và gian truân. Cô rảo bước vào trong nhà, chim chóc bỗng từ đâu bay về một đàn trên cây bồ đề trước cửa nhà thi nhau hót. Tiếng hót lanh lảnh của những chú chim xua đi cái quá khứ và cũng là lời cổ vũ cho những người còn ở lại cố gắng sống cho thật tốt cho cuộc đời còn lại của mình. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Vang về trong đêm khuya của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.